các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Hàng xóm kể cho ba má tôi nghe, không biết thật hư thế nào. Lúc đó tôi chỉ nhớ thằng Tèo thôi, tội nghiệp quá. Nó chết thảm quá, ruột lòi ra cả đám. Ngoài hàng rào, mấy cây mồng tơi là kỷ niệm của thằng Tèo. Nó nhỏ ở nhà nó đem tới nhà tôi, hai đứa hiu hục trồng suốt buổi chiều. Nó nói là trồng để má tôi hái mà nấu canh ăn. Ở cái đời này, chuyện gì mới lạ. Thì người ta bàn tán xôn xao một lúc rồi thôi Rồi quên dần đi Còn chuyện vụ án mạng thương tâm của mẹ con bà mọi Năm nào cũng làm xôn xao một lúc Rồi cũng chìm luôn vào quên lãng Rồi gần đây lại chuyện mẹ con bà mọi hiện hồn về Làm hâm nóng lại cái chuyện án mạng năm xưa Đi đâu cũng nghe bàn tán về hồn ma bà mọi Rồi một lúc cũng lại chìm luôn vào quên lãng Và tôi cũng vậy Chuyện bà mọi bị giết cũng thoáng trôi nhanh Qua cái đầu óc non nớt của tôi. Hàng ngày sau buổi học tôi vẫn thường chạy qua chơi với con Tân, con Tuất. Vì ngày nào bà ba cũng đi mót lúa. Chỉ có hai chị em nó ở nhà thôi. Anh em tôi qua nhà nó bày ra đủ trò chơi lúc tuổi thơ. Và rồi ngày tháng cứ dần trôi đi. Một ngày đó bà ba sức yếu, mắt kém, không thể đi mót được nữa. Thì con Tuất lại tiếp tục công việc của bà. Nó còn nhỏ, không tranh nổi với người lớn nên mót không được bao nhiêu. Tối về thấy có ít lúa, bà đánh đập chửi bới nó, thật là tội nghiệp. Nhiều lúc bà chửi luôn vong hồn đứa con gái bạc phước của mình, sau ngu dại, ưng trúng cái thằng chồng sát nhân để rồi bị hắn giết chết, phải bỏ lại hai đứa con nhỏ cho bà nuôi. Bà chửi thế cũng là tội nghiệp cho vong hồn của bà mỏi, tội nghiệp cho hai đứa con côi cút mất mẻ. Phải sống bữa đói bữa no. Nó cho cùng thì chẳng qua số phận của bà nó ngắn và số hai đứa nhỏ phải chịu khổ cực đói khát. Chớ bà mọi nào có muốn như thế đâu. Chắc là ở nơi âm cảnh, lòng bà cũng quặn đau. Nhiều lúc nghĩ như thế, lại thấy thấm thía câu hát mẹ ru. “Ồ ơi, mồ cô cha ăn cơm với cá, mồ côi mẹ lót lá mà nằm. Tôi nghĩ chắc bà mọi cũng đau khổ lắm vì không còn được sống để chăm sóc hai đứa con thơ dại. Cho nên vong hồn bà không thể siêu thoát được để mỗi đêm lại về thăm con thấy con khổ cực mà bất lực không giúp được gì nên tủi thân mà ngồi khóc than cho số phận. Người nông dân thực thụ còn sống trong cảnh thiếu đói như thế thì nhà con Tân con Tuất làm sao tránh được cái cảnh bà cháu nhịn đói thường xuyên chứ? Bà cháu nó có hôm trong nhà, chỉ còn lưng chén gạo không đủ nấu cơm, chỉ nấu đủ vài chén cháo húp đỡ lòng thôi. Có bữa được ăn cơm, nhưng một phần cơm tới hai phần khoai mì hoặc khoai lăng ăn với đọt dẹp chấm nước muối ớt. Tới dịp cắt lúa, má tôi gọi con tuất theo để say vặt, rồi chiều về cho nó mủng lúa. Hoặc thỉnh thoảng má tôi đem đến vài ký gạo cho, cùng là bạn nghèo với nhau, của ít lòng nhiều, giúp nhau lúc khó. Vì bữa đói bữa no lại phải vất vả phả cả ngày ngoài đồng để nhặt từng bông đúa rụng Cho nên một ngày kia con Tuất ngã bệnh toàn thân phủ thủng Do bị suy dinh dưỡng và cảm nhiễm mưa nắng lâu ngày Rồi lại không có tiền chữa bệnh nên con Tuất đã phải bỏ lại bà ngoại và đứa em Sau khi con Tuất chết chừng một tháng thôi Bà ba bán nhà cho người hàng xóm đối lưng với nhà bà Để về ở với con gái đầu lòng bà này cũng nghèo lắm Con Tân thì được bà hàng xóm tốt bụng ở xóm trên đem về nuôi để sai việc vặt. Vì bà này không chồng con cho nên bà thương nó như con ruột vậy. Căn nhà bà ba người ta mua để chữa đồ chứ không để ở. Nên từ khi bà dọn đi thì căn nhà vốn đã u ám nay lại càng lạnh lẽo u ám hơn. Ai đi ngang qua đây đều có cảm giác rờn rợn ngay sau gái. Rồi thì người ta bắt đầu xôn xao lại cái chuyện hồn ma của bà mọi. Nào là nghe bà mọi ngồi khóc ngay đầu hè kia. Nào là bà mọi dắt con về. cục lửa bay vòng vòng. Thôi thì đủ thứ, đủ kiểu. Hồi đó nghe đoàn cải lương nào đến hát thì thanh niên thanh nữ, bà già con nít hầu như ai cũng thấy trong lòng vui như mở hội. Chỉ trông mau tới tối để mà đi xem. Lúc đó có đoàn sông bé ba đến lưu diễn. Đêm đó họ hát tuồng bạch viên tôn cát. Bà con trong xóm tôi đi xem thật đông và tôi cũng đi xem luôn. Khi về tới đầu hẻm, ai vào nhà nấy rồi, còn mình tôi lùi thủi vì nhà tôi ở cuối con hẻm. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net